Thương Lam Đỉnh, Lưu Ly Phỉ Nguyệt. Quận 2, chương 19, đưa về hai Thẹn thùng cái gì? Từng ở trước mặt mọi người quang minh chính đại nói ba chữ này. Hiện tại chỉ có hai người chúng ta. Ngươi vậy mà cũng không nói ra được. Phong Luyến vẫn buồn cười mà khinh bị mị mị hồng mâu xảo hoạt. Hoàn toàn không chú ý tới trong lời này có ý nghĩ gì. Tuy rằng có thể khiến hắn lộ ra loại thần sắc xấu hổ này đúng thật là không dễ. Nhưng nàng không phải loại người khoan hồng độ lượng. Thấy chuyện biến tốt liền bỏ qua. Bằng không túc không ly cũng sẽ không bị nàng chỉnh thê thảm như vậy. Hàn ảnh trọng khói miệng càng ngày càng có dấu hiệu run dậy. Hắn như thế nào cảm thấy giọng nói của nha đầu kia có chút đáng sợ. Tuy rằng hắn trong lòng luôn ái náy đối với nàng Lần nữa sung túng Nhưng không có nghĩa là hắn có thể dễ dàng tha thứ nàng một lần lại một lần trêu đùa Buông tay hắn lớn tiếng nói Phong luyến vẫn bị vẻ mặt nghiêm túc cùng ngữ khí lạnh như băng của hắn Giỏ cho cả kinh sườn sốt Lửa giận thật vất vả mới giảm đi lại lần nữa bị khơi màu Lực đảo trên tay tăng thêm ngay cả các đốt ngón tay đều trở nên trắng bệch, móng tay tu bổ chỉnh tề hận không thể đâm sâu vào da thịt hắn. nàng thẹn quá hóa giận nói: ngươi đang ra lệnh cho ta sao hiện tại người ở thế hạ phong rõ ràng là hắn. vì sao hắn vẫn như vậy cao cao tại thượng? nghĩ rằng đại thần tính tình đều rất tốt phải không? nghĩ rằng nàng là tiểu sư muội có thể bị người khác kêu đến đuổi đi sao? Nàng ngay cả sư phụ hắn đều dám chống đối Hắn nghĩ hắn là ai vậy Dựa vào cái gì mệnh lệnh nàng buông tay Bởi vì từng tu luyện quy tức thuật Cho nên hàn ảnh trọng cũng không cảm thấy hít thở không thông Chỉ cảm thấy trên cổ bỏng rát đau đớn Ngay tại thời điểm hắn nghĩ đến cổ hắn sắp bị nàng bẻ gãy Bàn tay xiết cổ đột nhiên buông lỏng Cảm giác tóc dài phất qua ra hắn cũng đột nhiên biến mất Phong luyến vẫn bị hắn chọc giận đến cực đỉnh lại không thể làm gì khác Xoa xoa hai đầu gối bởi vì quỳ mà có chút run lên Phủi phủi bùi mặn trên y phục đứng thẳng dậy lui về phía sau mấy bước Giống như giải thích nói Nếu không phải cái tư thế kia quá mệt mỏi Ta mới không dễ dàng buông tha ngươi đâu Hàn ảnh trọng đứng dậy quyết định xem nhẹ những lời nói vô tâm cố tình che giấu sự thật của nàng Ở trong lòng thầm nói nàng rõ ràng không làm gì được hắn Chết cũng sĩ diện xả ra một cái lý do gượng ép như vậy Bất quá hắn cũng thực thức thời không có nói ra Sờ sờ trên cổ đã biến thành màu đỏ tím trầm mặt trong chốc lát mở miệng nói Ngươi trở về đi Phong luyến vãng đang nghĩ nên nói như thế nào để đánh vỡ bầu không khí xấu hổ này. Nghe vậy nhíu mày. Thực tiêu sái thực nữ vương lắc đầu. Tức giận nói. Thình thần dễ tiến thần khó. Dựa vào cái gì ngươi bảo ta đi ta phải đi. Hàn ảnh trọng yên lặng không nói gì. Trong đầu đột nhiên toát ra một câu từng thấy trong kinh thư chỉ có nữ tử cùng tiểu nhân là khó dưỡng nhất. Nhìn sáng vẻ hắn buồn bực không nói gì. Phong Luyến vẫn thực hạ dạ trong lòng niệm mấy lần chân lý không biết là của vị ngưu nhân nào tổng kết ra. Đắc tội tiểu nhân, tán gia bại sản, lang thang tứ xứ đắc tội đại thần. Hai cút không còn vạn kiếp bất phục. Bất quá vài giây sau nàng liền hối hận. Thật lâu trước kia nàng đã nghĩ rời đi nơi này trở lại khí linh phong hiện tại lại nói như vậy. Trong chốc lát phải làm thế nào tìm Bậc thang hạ đâu? Tất cả dối rắm, không chú ý người nào đó bộ pháp nhẹ nhàng như ruột mi thông thả tiếp cận. Ba lần bốn lượt tiếp xúc cùng nàng. Hàn Ảnh trọng hiểu rõ muốn giảng đạo lý với nàng căn bản là vô ích. Nếu muốn trị nàng chỉ có một biện pháp, chính là ỷ vào cấp bậc cao khi dễ người khác. Thừa dịp lực chú ý của nàng không ở chỗ này Niệm khởi tâm pháp Ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại lung thượng một tầng ánh sáng lam nhạt Điểm phía sau lưng nàng Cà rút vé vào trên đỉnh đầu phong luyến vãn nghe được tiếng gió rất nhỏ Vội vàng quay lại Thấy thân ảnh hàn ảnh trọng vư vư thực thực công kích, Vội vàng lớn tiếng nhắc nhở Chủ nhân cẩn thận Cùng lúc đó, một luồng chân khí thuộc trúc cơ tầng 3 dao động mang đến kình phong từ phía sau nàng đánh úp lại. Phong luyến vãn cả kinh, không kịp chống cử đã bị điểm huyệt. Nhất thời toàn thân cứng nhắc như bị quét lên một tầng sáp nếm. Dĩ nhiên là đỉnh thân thuật. Bất quá phong luyến vãn cái thứ nhất nghĩ đến cũng không phải là loại tử ngữ đứng đắn như đỉnh thân thuật. Mà là trong truyền thuyết quỳ hoa điểm huyệt thủ của Đạo Thánh Bạc Triển Đường Bạc Triển Đường là một nhân vật trong phim Võ Lâm Ngoại truyện nổi danh với tuyệt ký quỳ hoa điểm huyệt thủ Người người người người người muốn làm gì Phong Luyến vãn kinh hoàng thất sắc uy ui, ui hắn không phải muốn trả thù đi Xem ánh mắt kinh hãi của nàng Hàn ảnh trọng biết rõ nàng đang suy nghĩ cái gì Liệu nha đầu này bị đỉnh thân còn không an phận Hắn là loại người hay mang thù sao Được rồi Hắn thừa nhận nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc của nàng Trong lòng thực sự rất thống khoái ngấm lại tốc độ tu luyện khủng bố Làm cho người ta đuổi theo không kịp kia Hắn trong lòng không khỏi cảm khái Không biết còn có bao nhiêu lần Hắn có thể ị vào cấp bậc cao khi dễ nàng Đi đến trước mặt nàng Nhìn thẳng vào đôi mắt nhỏ chợt lóe lên run sợ của nàng Cúi đầu Nắm lấy thắt lưng nàng Đứng thẳng dậy đem nàng khiêng lên trên vai Nghiêm trang lặp lại một lần Ta đưa ngươi trở về Nháy mắt ba vạch hắc tuyến đen xì chảy dọc xuống chán phong luyến vãn Cà rút tuy rằng không có động tác gì Nhưng ở trong lòng nó đã muốn đối hàn ảnh trọng sơ ngón tay cách khen ngợi Vẫn là hàn sư huyên có quyết đoán a Biết nhãi nhặn đối chủ nhân vô dụng liền trực tiếp khiêng đi Phong luyến vẫn ngay cả thời gian sắc mặt biến thành màu đen cũng không có Càng không dư giả nghĩ tới việc giấy rua Thừa dịp miệng mình còn không có bị hắn phong bế hô to hết lớn Quan tài mặt chết tiệt Người sao có thể dùng loại tư thế khiêng gạo này đối đãi với một tiểu cô nương nhu nhược đáng thương không nơi nương tựa như ta Thật là quá đáng Tiểu cô nương nhu nhược đáng thương không nơi nương tựa Hàn ảnh trọng loáng thoáng rung rung một chút May mắn phong luyến vãn lúc này dẫn tới cực điểm mới không phát hiện điểm khả nghi này của hắn